truyện Mặt Trời Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng bị tử. Chương thứ 37, Mặt Nạ, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ của lão Dương Bỉ rất cao hẳn. Ông giả lại còn noi lăng lập cả lật cấp, chẳng ra đầu vào vị đầu. Ở với tiền béo nghe mà như người đi giữa đám sương mù, nhưng rốt cuộc cũng hiểu được đại khái ý tứ. Ở quê Lão Dương Bỉ có một khu vực chỉ toàn đất phạc cát, nơi ấy khô hạn thiếu nước, nhưng giữa vùng ấy lại có một chỗ đất bùn rất ẩm ướt. Theo các truyền thuyết cổ xưa thì đó là đất dưỡng thi, người chết chôn vào đó thì có thể giữ mãi không bị thối rữa. Sự thực là ở nơi ấy có một loài thực vật cổ quái sinh trưởng. Tương truyền từ thời cổ đại, loài thực vật này Đã được du nhập từ thành nguyên xa Của nước hồi hồi Ở Tây Phật Xa Xôi Loài này cực độc, hình dáng như con người Thoạt nhìn hơi giống cây nhân xâm lớn Nhưng phải to hơn gấp mấy chục mấy trăm lần Bản thân nó Cũng chẳng có gì họ hàng với nhân xâm cả Nhưng ở Trung Nguyên Không có tên gọi chuẩn sắc Để gọi bừa là thi nhân xâm Hoặc quỷ xâm Còn người hồi hồi cổ Thì gọi là Yàn Bù Lu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 tiếp tục tiếp xúc với độc khí của nó, Athan sẽ mất mạng chứ chẳng nghi. Phương pháp khai thác loại cây này là sau khi xác nhận vị trí ia bulu sinh trưởng, người ta đào xung quanh nó bốn rãnh đất, sâu rộng đủ để chứa một cái lù nước lớn ở nộm thồn lấp vừa. Kế đó bắt đầu dùng gạch mộ chất vào trong rãnh, xây thành hình dạng như cái lò gạch, bịt kín hoàn toàn cả phía trên, trước khi sậy bít vào thì thả vào trong mấy con chó dữ. Bọn chó sử ử bị nhốt trong căn phòng gạch kín mít ấy sẽ bị khó thở. Sau một hồi sủa loạn, theo bản năng, chúng sẽ dùng móng vuốt bới đất, hòng đào đường hầm thoát ra bên ngoài. Khi đào chạm đến dãy cầy yambulu kịch độc, lũ chó ấy sẽ lập tức chết vì chúng độc. Ngoài ra còn có một cách khác là trực tiếp dùng dây da buộc vào chân chó và với dãy cầy độc, rồi người đắp ở đầu ngọn gió đốt pháo. Lũ chó bị giật mình sẽ kéo theo cả bó dãy cầy lên. Cách này tuy tốn cầm được thời gian và sức lực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 đến thời tấm, ngự viện trong hoàng cung cũng có ghi chép về việc sử dụng đó. Thôi còn ở quê, lão chuẩn bị từng thấy người ta đi khai hoang, đào xới cả cục bộ địa lên làm đất ruộng. Gặp vài loại động vật thì người này, lần đó đào lên cả một dãy xác người dính chặt với nhau, toàn là rất lảng vô ý đi qua đây, nhưng lúc đêm đèn tối trời lấm nạn. Cầy iabulu quấn lấy người ta, rồi truyền độc vào cơ thể, người chết tùy đã chết, nhưng đầu óc và móng tay bóng chân vẫn tiếp tục mọc dài, lại được âm khí tiềm tàng nuôi dưỡng, mỗi khi gặp dưỡng khí liền nhúc nhích cử động, mắt nở người hay xúc vật gì, cũng đều chuyển chất độc trò, giờ biến con bồi thành một phần của giống cây quái dị ấy. Chúng ta đoán cái hầm đất số 0 ấy là do quân Nhật đặc biệt xây dựng để nuôi trồng cây thuốc. Kỹ thực tử xưa, thìn cương thi hay còn gọi là mật thương đã được dùng làm thuốc rồi. Nhưng cái xác thối giữa cơ hồ đã trở thành một phần của cây iabulu.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 đỉnh tới điểm chững độc, còn chưa tìm ra cách trị liệu, không ngờ cả tôi và Tuyền Béo cũng lần lượt dính đòn, tâm trạng tối vô cùng phức tạp, có điều trời sắp xuống, lấy làm chần đắp là cùng, tình cảnh chúng tôi lúc này vô đã loạn cào cào lên cả rồi, thèm một chút phiền phức nữa, cùng chẳng có gì to tất cả, cùng lắm thì ba người chúng tôi cùng đi gặp cụ Max, cụ lề thổi vậy. Thành điền thời đại ấy, chẳng ai có tư tưởng tình cảm phức tạp gì, và lại hệ thống giáo dục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 Dây cầy ỉ bô lu phía bên ngoài đã luồn qua ổ cửa, đang định đánh lén. Tên béo lập tức vùng đào lên, che mấy đoạn dây cầy vừa thò vào trong phòng, chỉ nghe âm thanh như thể một cái túi da bị cưa đứt vang lên. Chậu lưỡi rào chật xuống, được thối bắn từng toé, đoạn dây cầy liền nhanh chóng rút trở về. Chúng tôi bây giờ mới phát hiện ra căn phòng này, tuy cửa và tường đều rất kiên cố, nhưng lại không đóng kín, lỗ thông khí và cửa sổ nhỏ cực nhiều, rất dễ bị đối phương thừa cơ xâm nhập. Căn phòng hầm này dường như là một kho tồn trữ tài liệu, có nhiều tủ sắt và các hòm gỗ bên trong đựng hồ sơ văn kiện và giấy tờ lỉnh kỉnh. Tôi với Tuyền Béo vội hè nhau, đẩy tủ sắt già chán hết các lỗ hở kia bên ngoài lại. Ở góc trong cùng của căn phòng, có một cái tủ sắt rất dày, đầy vốn là thứ tốt nhất để chắn cửa, nhưng mặc cho tôi và Tuyền Béo dùng sức đẩy thế nào, nó cũng không chịu nhúc nhích, cứ như thể mọc rễ sâu dưới đất vậy. Tôi điều chỉnh lại ánh sáng đèn pin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 Còn có thông đạo, nó không chừng có thể thoát ra từ đây. Và lại được giấu bí mật này, có vẻ rất là kỳ lạ. Biết đâu bên trong lại cất giữ như thứ chúng tôi đang cần tìm cũng nên. Tôi và Tiền Béo đều tràn đầy lòng tin. Với suy đoán khiến Thụy Tà phấn chấn tinh thần này, cậu ta lập tức mò mẫm khắp nơi, tìm chốt lẫy để mở tổ sắt ra. Tôi không vội bắt tay vào ngay, mà cảm giác con đường ngầm phía sau tổ sắt này có gì đó không ổn lắm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 Loại thực vật dị hình này trông rất giống nhân sâm, nhưng hình thái thì hung ác hơn nhân sâm cả vạn lần. Bây giờ tôi nhìn thấy hết rất rõ ràng, trên mặt cái cây yêu quái đó toàn là nếp nhăn, nổi bật nhất là hai con mắt to tướng. Tôi thầm nhủ, bảo nó là thực vật, chi bằng nói đây là một loại bán sinh vật sống trong bùn đất, sinh tồn bằng hút chất dịch bên trong xác chết thì có lẽ chính xác hơn. Đừng nói là phải đối diện với bộ mặt quái đản xấu xí của nó, chỉ riêng người kia mùi ẩm thấp Vừa tanh vừa thối trên người nó thôi, cũng đã choáng váng cả đầu óc muốn té xỉu tại chỗ rồi. Truyền đến được này, chúng tôi cũng chỉ còn biết lùi về phía sau. Tôi và lão Dương Bỉ, sau hải bến đến tự điểm, tên béo cầm đao chặt đất một đoạn dưới cây đang không ngừng vần tới. Bốn người bị bức ép, dần dần lùi vào trong đường hầm bí mật phía sau cái tàu sắt. Tôi lo tên béo một mình gặp nạn, sau khi chạy vào trong bật thất, cũng chẳng kịp nhìn rõ xung quanh thế nào, đã để đinh tự điểm lại cho lão Dương Bỉ trông chừng. Sau đó quay đầu chạy ra chỗ cửa tiếp ứng cho Tiền Béo. Đỉnh đóng cửa ngầm lại, hòng chặn đứng kế tinh công của con yêu quái, nhưng trong lúc hoảng loạn như thế, sao có thể tìm được chốt lấy bí mật ở phía bên trong này cơ chứ? Tiền Béo gặp cái khó ló cái khôn, liền đẩy cái xác bên trong lối đi bí mật ấy ra bên ngoài. Một cái dây cầy lập tức cuốn chặt lấy nó, bạc vào bên trong bộ rễ sù sì. Tôi lợi dụng cơ hội ấy, đóng ập cái cửa bên trong mà thất lại, rục cùng Tiền Béo tìm tất cả mọi thứ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 Thời gian là một tấm mặt nạ hình mặt người. Tôi giật thót mình, lập tức nhìn đến sắc đàn bà người tiên tỷ đeo mặt nạ trong bức minh họa kia. Vội vàng quay người lại chiếc đèn pin xem. Trên bề đá trông như bản phẫu thuật này, quả nhiên có một sắc đàn bà ăn mặc theo kiểu cổ, mặt nạ tím loại trên mặt bị chùm ánh sáng màu vàng của đèn pin rọi vào, anh lên như tìa lạnh lẽo ầm ù. Tiền béo và lão Dương Bị cũng phát giác có sự lạ, đều bước lại quan sát. Sức mạnh chấn nhiếp vô hình tỏa ra từ sự chết chóc, khiến toàn thân chúng tôi khẽ run lên. Cái đèn pin chao trước ngực, công theo nhịp thở gấp gáp mà dập dảnh lên xuống. Có lẽ tôi đã hòa mắt trong cột sáng dao động của đèn pin, cái bản nã trên mặt xác chết ấy như thể đang sống lại, bộ mặt vốn nghiêm trang không chút xúc cảm, dường như đang nở một nụ cười cổ quái.